Ừ, hình như đúng là cao lôi hoa huynh đệ. Nhưng sao tóc hắn lại biến thành màu đen thế nhỉ? Ha ha, nếu đúng là hắn thì có chuyện vui lớn rồi. Chẳng qua hy vọng lần này ta không cần đi chịu tội thay. Kiếm thánh phong hệ Robin hút cười quá dị nói lão muôn, lần này mà cần chịu tội là tới phiên lão đó. Nguyệt nhị đứng sau viện trưởng chẳng còn biết nói gì nữa Dường như trong mắt hai người này Cao lôi hoa xuất hiện chỉ là để bắt bọn họ chịu tội vậy Sau khi nhìn 98 huyết kỵ sĩ mới được triệu hồi này Cao lôi hoa phất phất tay nói lên đi Đánh gãy răng hắn Nhưng tạm thời đừng giết người ở đây Ta không muốn gây phiền toái cho hai lão già kia Cao lôi hoa nhìn thấy hai lão viện trưởng, phó đứng trước mặt Nguyệt Nhị cười một tiếng. Dù sao vũ hội này là do hai lão tổ chức, hắn cũng không thể vuốt mặt mà không nể mũi được. Vâng, thưa chủ nhân! 98 tiếng hô lãnh khốc đồng loạt vang lên. Vừa dứt lời, 98 huyết kỵ sĩ đã vọt về phía trước. 98 huyết kỵ sĩ phân ra hai người. Vây quanh thánh điện kỵ sĩ Nguyệt Nhị. Còn lại 96 người khác thì hướng về phía chiến thiên sứ ngã Âu Lý Á phóng tới. Hừ, muốn dùng chiến thuật biển người sao chiến thiên sứ sáu cánh, mạnh mẽ chỉ dưới quang minh thần vĩ đại hừ lạnh một tiếng. Chiến thuật biển người luôn là biện pháp để vũ giả cấp thấp trên đại lục này đối phó với cường giả. Vì thế chiến thiên sướng ngã Âu Lý Á liền coi 96 vật thể hình người này xếp vào loại cấp thấp. Nhưng huyết kỵ sĩ thực sự là phế vật sao? Đáp án là không. Huyết kỵ sĩ đầu tiên vọt tới trước mắt thiên sướng ngã Âu Lý Á. Sau đó tới khi nắm đấm màu vàng tím của huyết kỵ sĩ đánh vào thân thể mình thì Thiên Sướng Ngã Âu Lý Á mới cảm nhận được thực lực của vật thể hình người này. Dường như chỉ trong nháy mắt, vật thể hình người này đã có thể áp sát hắn. Thiên Sướng Ngã Âu Lý Á vội vã định lui về phía sau. Nhưng phản ứng của hắn đã chậm. Nắm đấm của huyết kỵ sĩ đã đánh mạnh vào ngực hắn. Rắc Tiếng xương gãy vang lên. Sau đó phục một tiếng chiến thiên sứ ngã Âu Lý phun một ngụm máu tươi cả người lui lại mấy bước. Nương theo lực đạo này, chiến thiên sứ ngã Âu Lý nhanh chóng hướng về phía cửa phủ hội chạy trốn. Không gian vũ hội quá nhỏ trong không gian này mà bị đánh hội đồng thì quá bất lợi đối với hắn. Mặc dù cánh sau lưng hắn rất nhiều. Có tới ba đôi. So với cao lôi hoa lúc mở cánh thì còn nhiều hơn một đôi nhưng lực lượng của hắn thực ra mới chỉ vượt qua cấp 8 mà thôi. Hơn nữa hắn còn chưa có lĩnh vực và thần cách của thần. Nguyên nhân đơn giản là vì thần giới và ma giới là những địa phương đặc thù. Ở nơi này độ thần kiếp nhỏ hơn trên đại lục rất nhiều. Cho nên tộc thiên sứ và ác ma mới có mấy người đạt tới cấp 8. Mà 96 huyết kỵ sĩ trước mắt này đều không phải là những huyết kỵ sĩ bình thường. Thực lực của họ đều hơn một nửa thực lực của bản thể. Chiến thiên sướng ngã Âu Lý Á đã rất sáng suốt chọn cách thoát ra từ một cửa khác. Chẳng qua khi hắn chỉ còn cách cánh cửa vài bước. Kế hoạch chạy trốn ra ngoài lập tức tan thành bọt nước huyết kỵ sĩ sau khi có được một nửa lực lượng của Cao Lôi Hoa. Nói về năng lực đã tương đương với một thí thần giả cấp 8. Nếu không phải huyết kỵ sĩ chỉ kế thừa được có lực lượng của Cao Lôi Hoa mà không thể kế thừa được ký ức chiến đấu của hắn thì thực lực bọn họ đã tăng vọt. Bởi vì huyết kỵ sĩ không phải nhân loại. Cũng không có kinh mạch nên cao lôi hoa cũng chẳng thèm tạo ra ấm ký truyền thừa để truyền ký ước cho bọn họ làm gì. Vì thế mặc dù huyết kỵ sĩ có thực lực cường hãn nhưng lại chỉ biết dựa vào thân thể mà chiến đấu. Cuối cùng khiến thực lực suy giảm rất nhiều. Chẳng qua dù không thể phát huy được hoàn toàn thực lực nhưng để đối phó với một thí thần giả cấp 8 thì đã quá đủ rồi. Lúc chiến thiên sứ ngã Âu Lý Á vừa đang định đạt cửa thoát ra thì một đám huyết kỵ sĩ dũng mãnh như một bầy sói lao tới. Vũ kỵ đắc ý nhất của hắn còn chưa kịp thể hiện thì đã bị đám huyết kỵ sĩ đè cứng xuống đất. Đón chào hắn chính là một loạt nắm đấm trúc xuống như mưa. Trong số đó thì kẻ đánh nhiều nhất chính là huyết kỵ sĩ đã đánh hắn lúc đầu. Huyết kỵ sĩ này thể hình cũng to hơn những người khác một chút, lực đánh cũng mạnh nhất. Chiến thiên sứ sáu cánh ngã Âu Lý Á bị đánh tới không còn sức phản kháng. Đồng thời, mỗi khi nắm đấm của huyết kỵ sĩ rơi vào ngực hắn, hắn liền phối hợp phun một ngụm máu tươi. Chiến thiên sứ ngã Âu Lý Á không chỉ hộp máu mồm, trái tim hắn cũng đang hộp máu. Bởi vì miệng hắn phun ra không phải máu tươi bình thường. Đây là bổ mệnh tinh huyết lúc Thánh Thiên Sứ Phụ xuống mang theo. Tinh huyết này cứ hộp ra chút nào là ức đi chút đó đó. Máu huyết phun ra toàn bộ rơi vào người huyết kỵ sĩ trước mặt kia. Vừa rơi lên người hắn, máu tươi lập tức bị hút sạc. Chiến thiên sứ bị đè xuống đất đánh hội đồng giờ mới bi ai phát hiện ra nhóm người màu vàng tím đang đánh mình này không phải phế vật. Mỗi người bọn họ thực lực đều chẳng kém gì mình. Trời ạ, từ bao giờ nhân gian lại sinh ra nhiều cường giả như vậy? Chiến thiên sứ cảm thấy không thể tin nổi. Xem ra phải vứt bỏ thân thể này, dùng trạng thái linh hồn trốn trở về thiên giới thôi. Chiến thiên sướng ngã Âu Lý Á thầm kêu khổ Đồng thời hắn âm thầm chuẩn bị mở ra cánh cửa thiên giới Sau đó vứt bỏ thân thể này chạy về Hống lực lượng Máu tươi Ta ca đức lúc này đột nhiên huyết kỵ sĩ đang đánh chiến thiên sứ bỗng ngẫm đầu ngửa mặt lên trời gầm lớn Cao lôi hoa nhất thời nghi hoặc nhìn huyết kỵ sĩ này Bởi vì lúc này trên người tên huyết kỵ sĩ này truyền tới một cảm giác rất kỳ diệu Cảm giác này khiến Cao Lôi Hoa cảm thấy rất khó tin Hống chỉ thấy trên người huyết kỵ sĩ này lón lên từng trận hồng quang Sau đó đột nhiên hắn từ trên người ngã Âu Lý Á đứng dậy Chậm rãi đến trước mặt Cao Lôi Hoa nói chủ nhân vĩ đại Xin ngài hãy ban thưởng cho thuộc hạ một giọt máu tươi nữa. Huyết kỵ sĩ tử kim sắc nọ đi tới trước mặt cao lôi hoa. Quỳ gối đúng theo lễ nghi của kỵ sĩ ra mắt lĩnh chủ. Tùng Kính nói với cao lôi hoa. Cao lôi hoa trầm mặt trong chút lát. Sau đó gật đầu. Cắt một đầu ngón tay của mình. Để một giọt máu tươi nhỏ lên người hắn. Sau khi tiếp nhận giọt máu tươi của cao lôi hoa, huyết kỵ sĩ này phát ra một tiếng rên thoải mái. Đồng thời tử quan trên người hắn bắt đầu thu dần vào trong cơ thể. Quá trình tử quan thu vào trong cơ thể rất nhanh, chỉ trong nháy mắt. Sau đó huyết kỵ sĩ bỗng nhiên biến mất thay vào đó là một nam tử khô giáp, bên ngoài là trường bào màu trắng. Không còn trạng thái tử kim sắc mà đã trở thành hoàn toàn giống một con người. Nếu không phải màu da của hắn quá nhợt nhạt thì hẳn sẽ giống loài người như đúc. Huyết kỵ tướng từng là chiến sĩ linh hồn ca đức tham kiến chủ nhân vĩ đại. Nam tử mặc chiến giáp và áo bào trắng đi tới trước mặt cao lôi hoa. Nhẹ nhàng quỳ một chân xuống. Nói với Cao Lôi Hoa đầy vẻ tôn kính, huyết kỵ tướng. Cao Lôi Hoa cười hiếp cả mắt nhìn kẻ gọi là chiến sĩ linh hồn ca đức này. Vâng, đúng vậy. Thuộc hạ may mắn tiến hóa thành huyết kỵ tướng. Mới rồi thuộc hạ cũng không rõ là đã xảy ra chuyện gì liền đã tiến hóa. Từ hồ huyết kỵ sĩ sau khi đạt tới một trình độ nhất định sẽ có thể tiến hóa. Ca đức sau khi tiến hóa liền có trí tụ chủ nhân chắc cũng nhận ra. Sau khi tiến hóa thành huyết kỵ tướng. Thuộc hạ đã khôi phục một ít ký ức và thần trí trước đây. Thuộc hạ tên là ca đức nghề nghiệp từng là chiến sĩ linh hồn. Không đợi Cao Lôi Hoa hỏi, ca Đức đã lập tức giải thích nghề nghiệp và những chuyện liên quan tới trí nhớ của mình. Hắn do máu tươi của Cao Lôi Hoa mà hồi sinh. Cho nên hắn có thể cảm nhận một mức độ nào đó sự nghi hoặc của Cao Lôi Hoa. Theo như lời ca Đức nói, linh hồn chiến sĩ là một nghề nghiệp đã mất đi từ lâu trong thế giới loài người. Trong truyền thuyết rất lâu trước đây trên đại lục từng có một chủ thần cường đại gọi là linh hồn chủ thần. Hắn là chủ thần của linh hồn, mà linh hồn chiến sĩ là chiến sĩ tôn thờ hắn. Thủ hạ của hắn có một đội linh hồn chiến sĩ cường đại. Linh hồn chiến sĩ sau khi được linh hồn chủ thần ban phúc sẽ có được khả năng trực tiếp công kết hoặc phong ấn linh hồn sinh vật khác. Chỉ là không biết vì sao sau thần ma đại chiến, linh hồn chiến sĩ lại biến mất. Sau khi linh hồn chủ thần biến mất, linh hồn chiến sĩ cũng biến mất hoàn toàn. Nhìn huyết kỵ sĩ đã tiến hóa trước mắt, cao lôi hoa vui vẻ cười vang. Hắn đúng là không ngờ được phong linh nữ thần lại thu thập được một cường giải như vậy. Chẳng qua không biết năng lực của hắn là gì, hắn vì sao lại chết. Thuộc hạ không biết mình vì sao lại chết. Thân là do huyết mặt cao lôi hoa sinh ra, chủ nhân có điều muốn hỏi là hắn cảm nhận được. Ca đức sau đó lại nhận ra nghi vấn của cao lôi hoa. Lập tức giải thích mặc dù khôi phục một ít kỳ ước nhưng ký ước của thuộc hạ cũng chưa phải đã khôi phục đầy đủ. Trở thành huyết kỷ tướng ngươi có cảm giác gì? Không phải chỉ là nhớ ra một chút ký ức thôi chứ. Cao Lôi Hoa cười nói. Không chỉ nhớ ra một chút ký ức mà thuộc hạ còn nhớ lại một số kỹ năng của ta khi còn sống. Chẳng qua về mặt lực lượng cũng không tăng thêm. Ca Đức nói với Cao Lôi Hoa. Chủ nhân muốn thuộc hạ thể hiện năng lực không năng lực của ngươi. Được ta cũng đang muốn biết ngươi có năng lực gì đây. Cao lôi hoa gật đầu. Vậy thuộc hạ sinh thể hiện năng lực phong ấm linh hồn. Ca đức xoay người nhìn chiến thiên sướng ngã Âu Lý Á còn đang bị đè nghiến trên mặt đất. Sau đó nói với cao lôi hoa chủ nhân có tinh thật tinh khiết hay không. Tốt nhất là loại trong suốt ấy. Đây. Cao lôi hoa tùy ý lấy trong nhẫn không gian ra một viên tinh hạt trong suốt của ma thú ném cho ca đức. Chủ nhân thuộc hạ sẽ biểu diễn năng lực của mình, thể hiện lòng biết ơn người đã cho giới chỉ tính mạng thứ hai. Ca đức đi tới bên người kẻ bị thánh thiên sứ phủ xuống kia. Nói thuộc hạ định phong ấn hồn phách của kẻ này làm lễ vật dân chủ nhân linh hồn thiên sứ. Cao lôi hoa nheo hai mắt cười hát hát. Linh hồn là một loại tồn tại rất kỳ diệu. Cũng là cấm khu của nhân loại. Cao lôi hoa đối với linh hồn cũng rất hứng thú. Ca đức hiếp sâu một hơi. Chuyện muốn phong ấm linh hồn thiên sứ đây cũng là chuyện ca đức không có khả năng làm được khi còn sống. Bởi vì ca đức khi còn sống mặc dù cường đại nhưng không có thiên sứ cường đại như vậy. Nhưng hiện giờ trạng thái của ca đức đã cho phép hắn làm chuyện này. Lúc này hắn đã có một nửa năng lượng của cao lôi hoa. luồng năng lượng mạnh mẽ này đủ giúp hắn phong ấm linh hồn thiên sứ đặt vào trong ma tinh trong suốt này. Linh hồn chi tâm cùng ta tồn tại. Lực lượng linh hồn đi theo tay phải ta Hiện giờ ta lấy danh nghĩa của chiến sĩ linh hồn Phong ấm linh hồn trước mắt ca đức đi tới bên người thánh tử Sau đó nhẹ nhàng đọc chú văn Theo chú văn của hắn Tay phải hắn từ từ trở nên trong suốt Rồi ca đức chậm rãi chọc cánh tay này vào bên trong cơ thể thánh tử Cánh tay phải của hắn không làm tổn hại gì tới thân thể thánh tử, mà giống như đi vào tới linh hồn hắn. Sau đó cánh tay phải kỳ diệu đó kéo linh hồn ở trong cơ thể thánh tử rút kéo ra ngoài. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 241 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 241 sờ mai cầu cầu ăn mất thiên sứ. Tay phải của chiến sĩ linh hồn ca đức tự tự cho vào trong người thánh tử rút. Sau đó lôi ra một thân ảnh trong suốt mảnh khảnh. Đó chính là chiến thiên sứ ngã Âu Lý Á. Không thấy linh hồn của mình lại có thể bị lôi ra từ trong cơ thể chiến thiên sứ ngã Âu Lý Á thét thảm thiết. Vốn hắn có ý nghĩ rằng dù thân thể có bị phá hoại như thế nào nhưng chỉ cần bảo vệ được linh hồn thì hắn lại có thể trở lại thiên giới một lần nữa. Sau đó lại ở thiên giới tái tạo thân thể một lần nữa. Cuối cùng có thể sống lại. Nhưng hiện giờ không biết từ đâu lòi ra một chiến sĩ linh hồn đập tan hoàn toàn kế hoạch kim thiền thoát xác của hắn. Đừng... Đừng lôi linh hồn của ta ra. Đừng mà chiến thiên sứ ngã Âu Lý Á gào thét điên cuồng cố gắng giảy du đến cùng. Vừa gào thét hắn vừa ngưng tụ toàn bộ lực lượng để chống lại cánh tay phải trong suốt của chiến sĩ linh hồn ca đức. Hờ! Muốn giải chết sao ca đức hừ lạnh một tiếng tay phải bóp chặt. Một cổ lực lượng màu đỏ như máu bùng lên trên người hắn. Sau đó cuồng cuộn tuyền vào cánh tay phải của hắn Đi ra cho ta ca đứt quát lớn một tiếng Dưới lực lượng màu đỏ như máu kia Linh hồn của chiến thiên sướng ngã Âu Lý Á cuối cùng cũng không thể chống nổi Thoáng một cái liền bị hắn lôi ra khỏi thân thể thánh tử rút Ô ô sau khi linh hồn bị rút ra Thân thể thánh tử rút phát ra vài tiết ô, ô ô từ trong cổ họng. Rồi lập tức lại bị 95 huyết kỵ sĩ đè nghiến xuống mặt đất. Còn ca đức sau khi lôi được linh hồn ngã Âu Lý Á thì thở vào nhẹ nhõm. Tay trái hắn cầm tinh hạt trong suốt mà cao lôi hoa đưa cho hắn. Sau đó gơ cao lên. Tay phải vẫn nắm chặt linh hồn của chiến thiên sứ ngã Âu Lý Á. Lấy danh nghĩa của ta chiến sĩ linh hồn ca đức. Thi triển lực lượng do linh hồn chủ thần ban cho. Phong ấm linh hồn trong miệng ca đức nhanh chóng vang lên một loạt thượng cổ chú văn vô cùng trúc trắc. Cùng với chú văn của ca đức tay phải hắn phát ra một luồng lực lượng linh hồn. Sau đó hắn nắm chặt tay phải. Dưới tác dụng của lực lượng linh hồn. Linh hồn của chiến thiên sứ ngã Âu Lý Á Thu nhỏ lại chỉ còn bằng cỡ một ngón cái Phong ấn ca đức hét lớn một tiếng Đồng thời tay phải ấm linh hồn của chiến thiên sứ ngã Âu Lý Á Hướng về phía tinh hạt trong suốt kia đinh một tiếng vang lên Tay trái và tay phải ca đức hợp lại Đem linh hồn chiến thiên sứ ngã Âu Lý Á Nhét vào trong tinh hạt Phong ấn linh hồn cuối cùng tạo kết giới phong ấn. Sau khi nhét linh hồn của thiên sứ vào trong tinh hạt, hai tay ca đứt nhanh chống điểm liên tiếp. Một cái ma pháp trận đầy thượng cổ chú văn hiện lên trên tinh hạt trong suốt. Ngay sau đó viên tinh hạch liền phát ra bạch quan êm dịu. Bạch quan sau khi biến mất chiến thiên sứ ngã Âu Lý Á đã hoàn toàn bị phong ấn trong tinh hạt này. Hô hoàn thành mọi việc ca đức thầm thở vào nhẹ nhõm. Phong ấm linh hồn một thiên sứ cường đại đối với hắn đây cũng là lần đầu tiên. Mặc dù cả quá trình hưởng kinh vô hiểm nhưng hắn vẫn phải dùng hết lực lượng toàn thân. Cầm tinh hạt phong ấm linh hồn thiên sứ trong tay. Ca đức chậm rãi đi tới trước mặt cao lôi hoa. Sau đó quỳ một gối xuống nói chủ nhân vĩ đại. Đây là lễ vật đầu tiên mà người hầu trung thành nhất của người ca đức dân lên người. Tinh hạt phong ấn linh hồn thiên sứ chiến sĩ linh hồn ca đức dân tinh hạt đó bằng hai tay cho Cao Lôi Hoa. Làm tốt lắm, huyết kỵ tướng. Cao Lôi Hoa nhận tinh hạt, sau đó đưa nó lên trước mắt, nheo mắt xem xét chiến thiên sứ ngã Âu Lý Á ở bên trong. Vừa nhìn thấy linh hồn thiên sứ đang bị phong ấm cao lôi hoa không thể không cảm thán rằng trời cao thật kỳ diệu Theo truyền thuyết thiên sứ ở thần giới không có phân biệt giới tính Bọn họ chẳng phân biệt nam nữ, bất kỳ thiên sứ nào cũng có thế sinh hài tử Vì thế mới nói thiên sứ là loại sinh vật vừa là cha vừa là mẹ Mặc dù không phân biệt giới tính nhưng vẻ ngoài của thiên sứ đều xinh đẹp phi thường. Ví dụ như chiến thiên sứ ngã Âu Lý Á trước mắt này đang ngồi ôm đầu gối trong phong ấm chìm vào hôn mê. Nhưng chỉ nhìn qua một cái đã thấy chiến thiên sứ ngã Âu Lý Á thật rất mỹ lệ. Đây quả là một tuyệt tác nghệ thuật. Cao lôi hoa sau khi nhận tinh hạt liền cười ha hả, sau đó tùy ý cất tinh hạt đi. Làm tốt lắm, huyết kỵ tướng. Cao lôi hoa lại khen ngợi ca đứt một lần nữa. Sau đó hắn đưa mắt nhìn thân thể thánh tử, thấy hắn vẫn đang bị 95 huyết kỵ sĩ đè nghiến xuống đánh đập. Được rồi, không cần đánh nữa. Cao lôi hoa cười, nói với đám huyết kỵ sĩ. 95 huyết kỵ sĩ nghe thấy mệnh lệnh của cao lôi hoa liền dừng lại Chi thành hai nhóm đứng thẳng quanh cao lôi hoa Để lại trên mặt đất là thánh tử rút đã bị đánh tới mức cả cha mẹ hắn cũng không thể nhận ra Đúng rồi huyết kỵ tướng ngươi tên là ca đức đúng không cao lôi hoa nói với ca đức Đúng vậy thưa chủ nhân vĩ đại ca Đức Tôn Kính nói thuộc hại nhớ rõ khi còn sống tên là Ca Đức. Tốt! Ca Đức! Sau này 99 huyết kỵ sĩ do ngươi thống lĩnh đi. Cao Lôi Hoa nói từ hôm nay ngươi trở thành ngươi lãnh đạo của nhóm 99 huyết kỵ sĩ. Tôn Mệnh! Thưa chủ nhân! Ca Đức thể hiện một dáng vẻ rất lạnh lùng nói huyết kỵ tướng vốn là thủ lĩnh của huyết kỵ sĩ. Thuộc hại nhất định có thể trợ giúp chủ nhân lãnh đạo các huynh đệ thật tốt. Tốt có lời này của ngươi là ta yên tâm rồi. Cao lôi hoa cười nói. Xong mọi chuyện hắn liền nhìn về phía nữ nhi bảo bối Nguyệt Nhị. Lúc này hai huyết kỵ sĩ lúc đầu nhận lệnh Cao lôi hoa đi cố Nguyệt Nhị đang đánh tơi bời đám thánh điện kỵ sĩ vây quanh. Thánh điện kỵ sĩ cũng được xem là cao thủ nhất đẳng trong nhân loại, nhưng đối với hai huyết kỵ sĩ này thì chẳng đáng một xu. Cho nên hiện giờ từ thân thể bọn thánh điện kỵ sĩ đang vang lên những tiếng bịch bịch, hự hự Đứng bên cạnh huyết kỵ sĩ, hai vị viện trưởng học viện ma võ thánh Peter đang tức mắt nhìn hai huyết kỵ sĩ uy mãnh này. Phía sau hai vị viện trưởng đại nhân Nguyệt nhị lại đang nhìn cao lôi hoa Nhìn vẻ mặt trấn định của Nguyệt nhị Cao lôi hoa không khỏi âm thầm gật đầu Tình hình vừa rồi Nguyệt nhị không ngờ lại không có chút hoảng hốt Cao lôi hoa không khỏi tự hào vì nữ nhi của mình Nguyệt nhị vài ngày không gặp mà đã can đảm hơn nhiều rồi Vừa rồi thấy con lâm nguy mà không sợ hãi Ta cảm thấy vui mừng vô cùng đó Hắc hắc Cao Lôi Hoa cười hề hề đi tới cạnh Nguyệt Nhị. Dù sao vừa rồi hắn cũng quên bém Nguyệt Nhị ở chỗ này cho nên bây giờ hắn chỉ còn cách cười lấy lòng mà tới. Không phải đâu. Nguyệt Nhị bất mãn nói với Cao Lôi Hoa. Hôm nay con đem vũ khí bí mật theo cho nên mới vừa rồi con mới có thể theo lời cha là Lâm Nguy mà không sợ hãi. Nói xong Nguyệt Nhị từ phía sau lôi ra một vật to cỡ nắm tay. Thứ này toàn thân màu vàng, một cái bong bóng phập phồng trên lỗ mũi nó, nhìn rõ ràng là đang ngủ rất say. Ánh mắt cao lôi hoa lộ ra vẻ vui mừng. Vũ khí bí mật theo lời Nguyệt Nhị nói chính là ly me hoàng kim cầu cầu. Hóa ra con nói cầu cầu à. Cao lôi hoa cười cười. Vài ngày không gặp tiểu tử này dường như béo lên rất nhiều Cao lôi hoa đưa tay cẩn thận đón cầu cầu từ trong tay nguyệt nhị Tiểu tử này có thể nói là đồng bọn đầu tiên của cao lôi hoa ở thế giới này Đối với nó cao lôi hoa có một thứ tình cảm đặc thù hốm hốm hốm cầu cầu đang ngủ bị quấy rầy Bức mãn kêu mấy tiếng rồi lại cuộn thân thể quanh tay cao lôi hoa mấy vòng. Tiến vào trong ngực cao lôi hoa ngủ tiếp. Nhưng ngay khi thân thể nó tới gần ngực cao lôi hoa, đột nhiên đôi mắt nó sững lại. Sau đó nó hưng phấn nhìn trước ngực cao lôi hoa, đôi mắt màu vàng phát ra sự thèm muốn mãnh liệt. Hống hống cầu cầu ngẫm đầu kêu mấy tiếng với cao lôi hoa. Đồng thời thân thể béo tròn của nó dụi dụi vào người cao lôi hoa. Làm sao vậy? Cầu cầu. Nhớ ta sao cao lôi hoa nhìn cầu cầu cảm tháng nói. Không ngờ mới không gặp tiểu tử này vài ngày mà nó đã nhớ mình tới mức này. Xem vẻ vui mừng của nó cao lôi hoa cũng phải than một tiếng. Ly me ly me cầu cầu hưng phấn kêu lên. Cầu cầu kêu lên tiếng kêu đặc biệt này chứng tỏ nó đã hương phấn tới cực điểm rồi. Phải biết rằng bình thường cầu cầu đều là dùng tiếng rốn của cự long để biểu đạt ý tứ của mình. Vừa kêu cầu cầu vừa dùng móng vuốt nho nhỏ của mình cào cào vào ngực cao lôi hoa. Dường như ở đó có một thứ gì đó hấp dẫn nó. Cao lôi hoa nghi hoặc nhìn cầu cầu. Theo ánh mắt của cầu cầu cao lôi hoa nhìn thấy tinh hạt phong ấm linh hồn thiên sứ kia. Ngoài viên tinh hạt ra thì cao lôi hoa cũng không thấy vật gì khác. Ngươi muốn thứ này sao cao lôi hoa nhìn tiểu cầu cầu đáng yêu, lấy ra tinh hạt có phong ấm linh hồn thiên sứ. Hốn hốn cầu cầu không ngừng gật đầu, đồng thời vẽ hương phấn trong mắt nó hiện rõ trước mắt cao lôi hoa. Ngươi muốn thứ này hả cao lôi hoa thử đưa tinh hạt cho cầu cầu. Hống hốn cầu cầu hưng phấn gật đầu. Sau đó trong ánh mắt ngạc nhiên của cao lôi hoa. Cầu cầu há cái miệng nhỏ đáng yêu của nó ra. Không hề do dự cắn lấy tinh hạt trong tay cao lôi hoa. Ngay sau đó trong miệng nó phan lên âm thanh rộp rộp. Mơ hồ cao lôi hoa còn nghe thấy cả tiếng kêu kinh hoàng của linh hồn thiên sướng ngã Âu Lý Á trong tinh hạt truyền ra. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 242 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 242 thỉnh cầu của viện trưởng Solomon. Rắc rắc. Rắc rắc rắc. Hoàng Kim Ly mê miệng thì nhai khối tinh hạt, mắt thì liêm diêm, vẻ mặt lộ vẻ vô cùng hạnh phúc. Nó thì hạnh phúc thật nhưng cao lôi hoa lại bị hành động của nó làm toát mồ hôi lạnh mát ơi. Tiểu tử nhà ngươi sao bạ cái gì cũng ăn thế cao lôi hoa khẽ mắng. Cũng chẳng phải cao lôi hoa tiếc gì cái ma tinh phong ấm linh hồn thiên sứ. Thứ này đối với hắn cũng chỉ là một vật để trang trí mà thôi. Cầu cầu muốn ăn thì cao lôi hoa cũng chẳng thèm nhíu mày một cái. Chẳng qua trong tinh hạt này có phong ấn một linh hồn thiên sứ đã đạt cấp 8 đó. Dù là hắn đang trong trạng thái bị phong ấn nhưng cầu cầu lấy thực lực cấp 7 ăn một cái linh hồn cấp 8 thì quả thực khiến cao lôi hoa lo lắng. Hắn sợ cầu cầu sẽ xảy ra chuyện. Ca Đức Ca Đức Người mau tới đây xem. Tiểu tử này có việc gì không cao lôi hoa khẩn trương cầm cầu cầu đưa tới trước huyết kỵ tướng Ca Đức. Chủ nhân vĩ đại, xin người hãy yên tâm. Hoàng kim ly Mê này chẳng việc gì đâu. Thuộc hạ có thể cảm thấy rất rõ, hồn phách kia đang bị ly Mê này tiêu hóa. Huyết kỵ tướng ca đức cẩn thận quan sát thân thể cầu cầu rồi nói với cao lôi hoa. Phù nghe ca đức nói vậy cao lôi hoa mới thở vào nhẹ nhõm. Mẹ kiếp tiểu tử nhà ngươi làm lão tử sợ chết khiếp. Cao lôi hoa định gõ cho tiểu tử này một cái thật đau nhưng vương tay ra rồi lại không sao nở xuống tay được. Thân thể tiểu tử này cũng chỉ lớn bằng nắm tay. Làm sao hắn nở ra tay đây cười khổ một tiếng. Cao lôi hoa bớt đắt dễ nhét tiểu tử kia vào trong ngực. Cầu cầu tự hồ cũng biết cao lôi hoa chẳng bao giờ xuống tay với mình nên lộ ra vẻ mặt tươi cười rất đắc chí. Sau đó thân thể nho nhỏ của nó hạnh phúc chui vào trong ngực cao lôi hoa. Bắt đầu tiêu hóa lực lượng của hồn phách thiên sứ trong tinh hạt nọ. Ba ba cầu cầu không sao chứ Nguyệt Nghị nhìn thấy vẻ khẩn trương của Cao Lôi Hoa liền nhẹ giọng hỏi Không sao đâu Cao Lôi Hoa sau khi để cầu cầu vào trong ngực liền quay đầu nhìn lại đám thánh điện kỹ sĩ đang bị huyết kỹ sĩ đánh liên hồi Trong mắt lộ một tia hàng quang. Đem mấy tên đó ra ngoài giải quyết đi Cao Lôi Hoa nói với mấy huyết kỵ sĩ bọn chúng không còn giá trị gì trên đời này nữa. Vâng thư chủ nhân! Đám huyết kỵ sĩ gật đầu kéo mấy tên thánh điện kỵ sĩ ra bên ngoài. Hai vị viện trưởng lại quấy rầy vũ hội rồi, thật là xấu hổ. Sau khi xử lý xong mọi chuyện, Cao Lôi Hoa cười khổ với hai vị viện trưởng. Hắn vốn không muốn quấy rầy vũ hội này nên mới quyết định đem thánh nữ bích lệ ti bỏ chạy. Nhưng có kẻ lại muốn gây chuyện, cuối cùng khiến Cao Lôi Hoa trong lúc vội vã quên luôn Nguyệt Nhị còn đang ở vũ hội. Bất đắc dĩ Cao Lôi Hoa không thể làm gì khác hơn là lại quay lại vũ hội, sau đó làm nháo nhào lên. Đối với hai vị viện trưởng Cao Lôi Hoa trong lòng cảm cứu Hai vị viện trưởng là những người đầu tiên giúp đỡ hắn khi hắn tới thế giới này. Lần trước Phó Viện trưởng Robin Hood còn chủ động giúp hắn nhận tội danh giết thân vương Peter La Shen. Bọn họ có ơn với Cao Lôi Hoa, hắn tuyệt đối ghi tạc trong lòng. Trung Quốc có câu ngạn ngữ mang ơn một giọt nước. Báo đáp cả dòng sông cho nên khi quấy rầy vũ hội này cao lôi hoa cũng cảm thấy rất xấu hổ. Thôi, dù sao cũng không phải chuyện gì to tát. Vũ hội chỉ cần tổ chức tốt là được, có chút chuyện thì lại có biện pháp bù đáp được, không sao đâu. Viện trưởng Solomon nói vẻ thẳng nhiên. Cảm ơn. Cao lôi hoa nhẹ giọng nói với Solomon. Mặc dù không biết tại sao nhưng lúc này khi thấy Solomon, Cao Lôi Hoa phát hiện thái độ Solomon đối với hắn có rất nhiều cải thiện. Ít nhất trong mắt Solomon cũng ít hẳn đi vẻ mưa mo vốn có của lão hồ ly này. Mặc dù Cao Lôi Hoa đối với vẻ mưa mo mang tính thiện ý này của lão cũng không phản cảm. Cao Lôi Hoa, ta muốn hỏi một chút. Solomon nhìn gần trăm huyết kỵ sĩ phía sau cao lôi hoa, nói những người phía sau người là ai? Là thứ ngư triệu hoáng sao? Ta cảm nhận được rõ ràng, thực lực bọn họ sợ rằng đủ sức phá hủy cả thủ đô quan minh đế quốc. Nhìn gần trăm huyết kỵ sĩ phía sau cao lôi hoa, trong mắt Solomon lón lên một y kinh ngạc. Hắn vừa mới nhìn những sinh vật hình người này. Cảm nhận được rõ ràng rằng thực lực của từng người bọn họ vượt quá sức tưởng tượng của hắn À thật ra cũng khó có thể giải thích rõ ràng được Như thế này đi Ngài có thể coi bọn họ là những vật sống dựa vào ta Cao lôi hoa cũng không biết giải thích sao cho rõ Chỉ đành dùng từ ngữ chuyên môn của phong linh nữ thần để giải thích sự tồn tại của một trăm huyết kỵ sĩ này Để thuộc hạ thư chủ nhận vĩ đại Vấn đề này xin để cho thuộc hạ giải thích. Chiến sĩ linh hồn ca đức đứng bên cạnh cao lôi hoa không nhịn được Đứng dậy nói thư bằng hữu của chủ nhân tôn kính Chúng ta chính là những người hầu trung thành nhất của chủ nhân huyết kỵ sĩ vật sống nhờ Người hầu Huyết kỵ sĩ Solomon nhìn những huyết kỵ sĩ phía sau cao lôi hoa, sau đó khẽ thở dài. Mới mấy tháng không gặp, sự tiến bộ của cao lôi hoa khiến lão phải sợ hãi than thầm. Lão còn nhớ rõ, lúc mới gặp, cao lôi hoa mới chỉ vừa mới tiến vào thánh cấp. Khi đó cao lôi hoa mới từ hoang đảo trở về, rất yếu thực lực chưa khôi phục được toàn bộ. Sau đó một thời gian... Lão gặp lại cao lôi hoa thì đã thấy hắn dùng thần niệm quét qua cả quan minh đế đô. Cũng vì thế lão mới biết thực lực của cao lôi hoa đã đạt tới mức độ rất cao. Giờ gặp cao lôi hoa lần nữa, lão phát hiện cao lôi hoa đã đứng ở mức mà hắn chỉ có thể ngước nhìn đầy ngưỡng mộ. Ngay cả thủ hạ của cao lôi hoa so với lão cũng mạnh hơn nhiều. Lão không khỏi thầm thở dài. Nghĩ sao năm tháng không bỏ qua con người? Nếu như nói theo cách của Cao Lôi Hoa thì là trường gian sống sau đè sống trước, sống trước chết trên bờ cát. Suy nghĩ thật lâu, Solomon cũng không biết rốt cuộc mình đã nghĩ bao lâu, cảm thấy cuộc đời đúng là đầy bất ngờ. Lắc lắc mạnh đầu, Solomon ngẫm đầu nhìn Cao Lôi Hoa kiên định. Lúc này đôi mắt già nu của hắn toát lên vẻ kiên nghị cao lôi hoa huynh đệ. Ta muốn thỉnh cầu ngươi đấu với ta một trận có được không hả? Cái gì? Cao lôi hoa nghi hoặc nhìn thánh ma đạo sư Solomon không biết vì sao đột nhiên hắn lại đưa ra yêu cầu này. Đấu với ta một trận đi cao lôi hoa huynh đệ. Coi như là đặt một dấu ấm tuyệt vời cho nhân sinh của ta đi. Solomon nhìn chầm chầm vào Cao Lôi Hoa nói ngươi hãy đấu một trận với ta đi Cao Lôi Hoa Được rồi Nhìn ánh mắt kiên định của lão Cao Lôi Hoa gật đầu Hắn không biết phải làm thế nào để cự tuyệt thỉnh cầu của Solomon nên đành đành phải đồng ý Chủ nhân mọi chuyện xong hết rồi Lúc này có ba tên huyết kỵ sĩ đi vào Chỉ mấy người như vậy đã xử lý sạch đám thánh điện kỵ sĩ Xong rồi sao Tốt lắm Cao lôi hoa gật đầu trong mắt lóm lên một ti hàn ý Đối với mấy kẻ dám có dũng khí tới gần nguyệt nhị tử vong là kết cục duy nhất của bọn chúng Các ngươi trở về không gian triệu hoán đi thôi Cao Lôi Hoa nói với 97 huyết kỵ sĩ trừ ca đức ra thì các ngươi tiêu tán hết đi. Vâng, thưa chủ nhân. Trừ ca đức 97 tên huyết kỵ sĩ khác lên tiếng, sau đó biến mất khỏi phủ hội. Ca đức. Cao Lôi Hoa gọi ca đức đang đứng bên cạnh. Vâng, thưa chủ nhân. Ca đức đáp. Ngươi đi gọi hai ngươi vừa mới bảo vệ thánh nữ về cho ta, đem cả thánh nữ biết lệ ti về đây." Cao Lôi Hoa nói với Ca Đức. Giờ hắn còn phải đấu một trận với Solomon. Thế nên tất nhiên muốn đem thánh nữ biết lệ ti trở lại. Tung lệnh Ca Đức lên tiếng, đồng thời áo bào trắng bay phấp phới, sau đó thân hình hắn vọt lên cao. Viện trưởng Solomon Chỗ này không tiện để chúng ta ra tay, chúng ta tới chỗ khác đi. Cao lôi hoa nói với Solomon. Cảm ơn Solomon mỉm cười. Đừng nói tới chuyện ơn hệ làm gì. Cao lôi hoa nhúng vai. Chúng ta tới học viện ma võ Thánh Peter đi. Chẳng qua ta phải bàn giao việc ở nơi này một chút đã. Solomon nói xong quay về phía một đạo sư của học viện vẫy vẫy tay Có chuyện gì vậy viện trưởng đại nhân đạo sư kia chạy tới bên cạnh Solomon Vũ hội giờ giao cho ngươi phụ trách nhé Solomon nói với vị đạo sư kia Cố gắng duy trì vũ hội tiện thể tìm một mục sư trị liệu cho thánh tử một chút đi Solomon nhìn thánh tử rút miệng phun máu tươi, mặt sương hút như đầu heo, nói Vân thư viện trưởng đại nhân Đạo sư lên tiếng, xoay người chạy đi Được rồi cao lôi hoa huynh đệ Solomon đứng lên Chúng ta tới học viện ma võ thánh Peter đi Ở đó có vũ đại thiết hợp cho chúng ta Được tùy ý ngài vậy Cao lôi hoa đáp Nhưng trong lòng hắn thầm cười khổ Hắn là lôi thần đó Mà Solomon ma xuôi khiến lại là lôi hệ thánh cấp Đi thôi, xe ngựa đang ở cửa sau Phó viện trưởng Robin Hood cười đi theo ta Chờ một chút Cao lôi hoa cười nói Phải đợi đám kỵ sĩ đem thánh nữ bích lệ ti về đã chứ Hắn cười hắc hắc chung quy không quên được nha đầu kia. Hừ vừa nghe cao lôi hoa nói vậy. Nguyệt Nhị liền tỏ vẻ không vui ba ba người chỉ nhớ mỗi bích lệ ti kia. Vừa rồi còn quên cả con. Các bạn đang nghe truyện tại truyện 243 truyện audio được phát hành tại truyện Chương 243 Con Gái Của Solomon Có được một nửa lực lượng của Cao Lôi Hoa Tốc độ của huyết kỵ sĩ tăng lên nhanh chóng Chỉ trong vài phút ca đức và hai huyết kỵ sĩ đã mang thánh nữ biết lệ ti về gặp Cao Lôi Hoa Chủ nhân ca đức đã mang mục tiêu trở về Huyết kỵ tướng ca đức báo cáo với Cao Lôi Hoa Ừ Làm tốt lắm, ca đức. Cao lôi hoa khen ca đức rồi quay đầu nói với hai huyết kỵ sĩ trước hết giải tán. Vâng, chủ nhân. Huyết kỵ sĩ đáp đầy tôn kính, sau đó cả hai từ từ biến mất trong không khí. Tốt lắm, ca đức. Hiện tại tình hình có chút thay đổi, trước tiên chúng ta sẽ đi học viện ma võ thánh vi tơ đã. Cao lôi hoa cười nói với ca đức và thánh nữ biết lệ ti. Tất cả nghe theo chú cao. Thánh nữ biết lệ ti cúi đầu nói. Nếu nàng đã xác định rõ quan hệ của mình với Saga thì người đàn ông nhìn có vẻ hơn nàng mấy tuổi này là trưởng bối của nàng. Ha <cười> ha! Cao lôi hoa cười ha <cười> hả. Không biết vì sao mà lúc nghe biết lệ ti kêu chú. Cao lôi hoa liền cảm thấy mình như già đi rất nhiều. Được sự hướng dẫn của Phó viện trưởng Robin Hood, mấy người cao lôi hoa đã sớm ngồi lên xe ngược. Học viện Ma Võ Thánh Peter cũng không xa hội trường cho lắm, chỉ trong chút lát, mấy người cao lôi hoa đã đến nơi. Đi theo ta, ở học viện chúng ta cũng có một chỗ thi đấu cho siêu cấp cường giả. Lúc xuống ngựa, Solomon liền nói với Cao Lôi Hoa, tốt, Cao Lôi Hoa lên tiếng, rồi đưa mắt nhìn Solomon viện trưởng. Ta muốn biết vì sao ông lại muốn đánh với ta một trận A. Cũng không có gì. Solomon cười khẽ chỉ muốn tìm một người đánh một trận thôi. Xuyên qua sân vận động học viện, lễ đường, rồi vườn hoa ở hậu viện. Cuối cùng Solomon cũng dừng lại. Chính là ở chỗ này. Solomon mang mấy người cao lôi hoa vào một sân thi đấu đặc biệt dành riêng cho cường giả bàn luận. Sân thi đấu này như một sân gôn thu nhỏ. Vậy, chúng ta bắt đầu thôi. Cao lôi hoa khởi động sơ sơ, nói với Solomon. Tốt tay phải Solomon duỗi ra. Một pháp trượng nhỏ bé nhưng tinh xảo hiện ra. Xem ra Solomon thật sự chuẩn bị rồi. Cao lôi hoa bất đắc dĩ lắc đầu, đứng thẳng đối mặt với Solomon. Lôi nguyên tố. Nghe theo lời thỉnh cầu của ta cùng bạo lôi xà thấy cao lôi hoa đã chuẩn bị xong. Solomon liền dơ gậy lên suốt ra ma pháp lão thành thục nhất cùng bạo lôi xà. Một ma pháp đơn thể bậc cao. Lấy lôi nguyên cố tạo thành hình dáng những con rắn. Tuy chỉ là một loại ma pháp đơn thể. Nhưng dưới sự sử dụng của Solomon. uy lực của nó đã gần đạt đến siêu cấp ma pháp. Nhưng đối mặt với lôi xà. Cao lôi hoa không trốn tránh. Đợi đến lúc lôi xà đến trước mặt. Hắn mới chậm rãi dội tay phải. Đồng thời ngón tay trỏ nhẹ nhàng điểm lên đầu lôi xà, xịt, ở một bên. Solomon, lôi Robin hút và biết lệ ti không tin vào mắt mình. Vừa rồi lôi xà còn hung hổ uy phong bao nhiêu thì bây giờ đã tan biến trong nháy mắt. Hóa thành lôi nguyên tốt tinh thuần nhất. Hai mắt Solomon trợn tròn. Lão cảm thấy vừa rồi ngón tay của cao lôi hoa không hề phát ra một ti lực lượng nào. Chỉ có điều. Không có một ti lực lượng nào nhưng ngón tay của cao lôi hoa lại mang đến một cảm giác kỳ lạ. Dường như có một loại mệnh lệnh gì đó. Đúng vậy. Chính là quy tắc. Một loại quy luật mang tính mệnh lệnh đối với lôi nguyên tố. Solomon có thể cảm nhận cao lôi hoa không phải dùng sức lực su tan lôi nguyên tố, mà ngón tay của hắn mang theo một loại quy tắc vận hành nào đó khiến lôi nguyên tố tản ra. Hắn làm sao làm được thế? Solomon không tin nổi, nhìn bộ dạng cao lôi hoa vừa rồi dường như là ra mệnh lệnh cho lôi nguyên tố. Nhưng ngoại trừ lôi thần trên thế giới này còn có người nào có khả năng đó chứ? Tiếp không tin nổi, Solomon lại hét lớn lên trên đỉnh ma trượng tảng ra lôi nguyên tố mạnh liệt. Cuồng Long tử điện Solomon hét lớn. Theo tiếng gầm rú của lão, lôi nguyên tố trên bầu trời lại ngưng tụ, sau đó tạo thành một con lôi lông. Cùng với trên không, Một con lôi lông ở phía dưới nhanh chóng lao vào cao lôi hoa. Hai con lôi lông, một trên một dưới, phối hợp với nhau, hai mặt giáp công tiến tới cao lôi hoa. Đi chỗ khác chơi. Đối mặt với hai con lôi lông, cao lôi hoa vẫn không chút hoang mang. Lúc lôi lông vừa lại gần, cao lôi hoa khẽ kêu một tiếng. Sau đó, Điều khiến Solomon kinh ngạc lại lần nữa xuất hiện Hai con lôi long đang nhầm vào cao lôi hoa trong nháy mắt lại y như lôi xà Biến thành lôi nguyên tố tinh thuần nhất Tiếp tục dường như không từ bỏ ý định Solomon hét lớn Đồng thời trên tay lão ngưng tụ lôi điện thật lâu rồi ném về phía cao lôi hoa Đến ấp hay nhiều cũng thế thôi Đối mặt lôi cầu cường bạo, cao lôi hoa cũng thản nhiên nói tản ra. Bập! Một lần nữa, đạo lôi quang mà viện trưởng đại nhân kính yêu vừa ngưng tụ lại tan biến trước mặt cao lôi hoa. Nhưng trong mắt viện trưởng lại như mỉm cười. Tiếp đó, bên trong lôi quang vừa bị tan biến không ngờ lại xuất hiện một tia lôi quang hơi mảnh. Vừa rồi lôi điện bên ngoài bị tản đi. Nhưng lôi nguyên tố ở trung tâm thì không có tản đi. Cao lôi hòa hơi bất ngờ khi thấy đạo lôi quang này. Sau đó không khỏi thầm than. Viện trưởng đại nhân đúng là dày dặn trận mạc. Trong lôi nguyên tố này đều được tinh thần lực của viện trưởng bám vào. Tuy phần lớn lôi quang bên ngoài đã bị tản đi nhanh chóng nhưng tinh thần lực của lão rất mạnh mẽ nên vẫn còn cố gắng duy trì được một đạo lôi điện này. Ha ha! Tuy nhiên, có hơn thì cũng vô dụng thôi. Cao lôi hoa khẽ cười. Sau đó thấp giọng quát một tiếng lấy danh nghĩa của ta lôi thần. Mệnh lệnh cho các ngươi. Tản ra giọng nói của Cao lôi hoa rất nhỏ. Nên mấy người viện trưởng không ai nghe được. Nhưng đối với lôi nguyên tố mà viện trưởng triệu ra thì đúng là mệnh lệnh tối cao. Vừa nghe được lệnh, lôi nguyên tố liền nổ tung. Dưới mệnh lệnh của lôi thần cao lôi hoa, lôi nguyên tố thoát khỏi sự khống chế của viện trưởng. Lập tức tan biến vào trong gầu trời. Hộp sô lôi môn thở mạnh. Lúc này sắc mặt lão đã tái nhợt. Việc cưỡng chế lôi nguyên tố đã tiêu hao rất lớn lực lượng của lão. Đã vậy, đến phút cuối lôi nguyên tố còn thoát ly khiến lão bị ma pháp cắn trả. Viện trưởng, lão chuẩn bị đột phá rồi đó. Cao Lôi Hoa thấy rõ tình hình hiện tại của Solomon. Hiện tại Solomon chuẩn bị tiến hành đột phá bậc 7. Ha ha! Solomon nhẹ nhàng gật đầu tuy nhiên vẫn lộ ra điểm bất đắc dĩ Ai ai cũng biết tại đại lục bập 7 tiếng vào bập 8 đồng nghĩa với chết Cũng coi như là gặp dịp trong mắt cao lôi hoa hiện lên vẻ tươi cười để ta giúp lão một phen đi Có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu phụ thuộc vào lão viện trưởng ngài thôi nói xong thân thể cao lôi hoa nhẹ nhàng bay lên Giúp ta đột phá Solomon nghi hoặc nhìn cao lôi hoa. Bắt đầu rồi. Giọng nói của cao lôi hoa đột nhiên hư ảo hoang nghênh lão tiến vào không gian của ta cao lôi hoa vừa nói. Toàn bộ sân thi đấu liền bị một màn hào quang màu vàng tím bao quanh Lấy danh nghĩa lôi thần thi hành công lý chính nghĩa phán quyết. Lĩnh vực. Thanh âm cao lôi hoa rất nhỏ. Nhưng lại vang dội trong thế giới màu vàng này tài quyết xẹp xẹp. Toàn bộ hào quang màu vàng rung động kịch liệt. Sau đó toàn bộ nguyên tố trong không gian chuyển hóa thành lôi quang màu vàng tím. Lĩnh vực của Lôi Thần Tài Quyết. Solomon kinh ngạc nhìn không gian này, lôi điện, tất cả đều là lôi điện. Có loại thì thô to, có loại thì li ti. Có những tiếng hồ quan sẹp sẹp cũng có cả tiếng sấm rền vang. Nơi này, chính là thế giới của lôi điện. Ngoài trừ lôi điện, không còn có cái gì khác. Solomon ngơ ngát nhìn thế giới tràn đầy lôi điện trước mặt, lão đột nhiên cảm thấy kính sợ và có cảm giác vô lực. Đứng trước vô số lôi quan, lực lượng của nhân loại thật là nhỏ bé Hoan nhân tiến vào thế giới lôi điện. Giọng nói của Cao Lôi Hoa vang bên tai Solomon. Cao Lôi Hoa mở lĩnh vực ra nhưng không phát động ra một đòn tấn công nào. Cả mấy tháng qua trình độ khống chế lĩnh vực của Cao Lôi Hoa đã thăng tiến thêm một bậc. Có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu phải phụ thuộc vào lão thôi. Cao Lôi Hoa thấp giọng nói với Solomon. Sau đó thân ảnh từ từ biển mất vào trong lôi quang. Để lại mình Solomon trong thế giới lôi quang này. Solomon cúi đầu, ngẫm nghĩ, lúc thì cười, lúc nhăn mặt. Dần dần, Solomon tiến nhập vào một loại cảnh giới như nhập định, đứng ngơ ngát không nhốt nhất. Không tồi lắm. Cao lôi hoa hạ rộng. Tay phải vuốt ve lôi điện bên trong lĩnh vực. Sau đó lấy cao lôi hoa làm trung tâm lĩnh vực tài quyết dần dần co lại. Phù cao lôi hoa thở ra một hơi, mấy cái vụ triển khai lĩnh vực này thật không thoải mái. Lúc lĩnh vực lôi thần vừa tản ra, Trên sân thi đấu chỉ còn lại mình cao lôi hoa và đoàn người ngơ ngác phân vân nhìn viện trưởng Sô Lô Môn. Lô Môn Phong chi kiếm thánh Robin Hood nghi hoặc nhìn Solomon, thấy lão bất động liền muốn lại gần lay tỉnh. Đường cao lôi hoa nhanh chóng xuất hiện bên Robin Hood nói giờ đừng đánh thức viện trưởng. Ông ấy có đột phá hay không phụ thuộc vào thời khắc này. Solomon muốn đột phá. Robin Hood liếc nhìn Solomon. Lão nhớ lúc xưa khi tiến vào thánh cấp cũng từng có một quá trình đột phá như vậy. Chỉ có điều trong nhất thời không nghĩ đến bây giờ Solomon lại lâm vào quá trình này. Ba, chú Robin Hood vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? Vì sao vừa nãy lại có ánh sáng màu vàng tím chói mắt thế lúc này? Một giọng nói êm tai từ đầu bên kia sân thi đấu truyền đến. Sau đó vang lên những tiếng bước chân lại gần. Ủa phong chi kiếm thánh Robin Hood quay lại nhìn người đang đi tới A, ra là cô cháu gái. Robin Hood thấy người đi tới liền cười phá lên. Sau đó chỉ chỉ vào cô gái nói với cao lôi hoa người anh em à. Đến đây. Ta giới thiệu cho ngươi biết. Đây là con gái của Solomon. Các người trẻ tuổi thì nên quen biết với nhau một chút. Cao lôi hoa nhìn người vừa tới, đầu tiên thì sững sốt, sau đó khóng miệng mỉm cười ha ha, một tháng không thấy. Cô có khỏi không? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 244 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 244 tuế thần thảo, say chết ngươi luôn. Cao đại ca. Cô gái vừa nhìn thấy Cao Lôi Hoa liền mỉm cười đúng là không ngờ lại được gặp anh sớm vậy. Dạo này anh sống thế nào a? Rất tốt. Cao Lôi Hoa nhún vai, vừa định gọi tên cô bé nhưng đột nhiên không biết mình phải gọi tên nào đây ha ha. Giờ anh phải gọi em tên gì nhỉ? Sophia hay là tiểu tam tuổi cao đại ca? Sophia cười khẽ. Hiện tại phong cách cử chỉ của cô có một sức hấp dẫn không lời. Đây là phong cách của người bề trên lâu ngày tạo thành. Một loại mị lực khiến ánh mắt mọi người đều tập trung lên cô. Cao lôi hoa gật đầu, nhìn cung cách cử chỉ của Sophia. Trước mắt hắn đúng là nữ hoàng tương lai của đế quốc Băng Tuyết, Mã Luân Sophia. Về phần cô bé Tiểu Tam mà Cao Lôi Hoa từng biết đã không còn nữa. Cô bé đó đã bị sự thù hận. Ghen ghét của phương quyền giết chết trên đại băng nguyên rồi. Bây giờ cô bé đó là Mã Luân Sophia, không phải là Tiểu Tam. Chỉ Tiểu Tam ở một bên. Nguyệt nhị nhìn thấy Sophia thì hơi nghi ngờ. Bởi vì Sophia và Tiểu Tam trong trí nhớ của Nguyệt nhị quá khác nhau. Đôi khi sự chênh lệch về khí chất cũng làm thay đổi cả một con người. A, là em gái nhỏ Nguyệt nhị mà. Sophia mỉm cười lại gần Nguyệt nhị khẽ cười nói hi hi. Mới có một tháng không gặp mà Nguyệt Nhị càng ngày càng xinh đẹp Không biết có bao nhiêu chàng trai chết mê chết mệt vì em đây Hi hi Nguyệt Nhị cười khẽ chị Tiểu Tam mới đẹp cơ Vừa rồi suýt nữa em không nhận ra chị đó ha ha Tiểu Tam cười Sophia Cha em là viện trưởng Solomon à Cao lôi hoa nhìn Solomon còn đang trầm mặt hỏi Vừa rồi hắn nghe thấy Sophia gọi lão là ba Nơi đây trừ Robin hút ra chỉ có thể là Solomon Vâng, đúng vậy Cha em là Solomon Sophia mỉm cười nhìn Solomon Cao lôi hoa không khỏi cảm thán nhìn thân hình già nua của Solomon Nữ hoàng đế quốc băng tuyết hắn đã thấy qua Là một người phụ nữ trung niên Nhưng nhìn lão Solomon trước mặt thì Chẳng lẽ là trâu già gặm cỏ non Cao lôi hoa nghĩ thầm Cao đại ca có phải thấy cha em rất già Sophia chỉ hơi liếc nhìn Cao lôi hoa Là đã có thể đoán được tâm tư của hắn Cha em đúng là già thật rồi Sophia nói tiếp Tuy nhiên cha em thật ra mới có 53 tuổi thôi Cao Lôi Hoa nhìn môn đầy khó tin, sau đó cẩn thận đánh giá lại lão một lần nữa. Không thể tin được cái lão tóc tai trắng xóa vậy mới có năm mươi mấy tuổi đầu có phải viện trưởng từng xảy ra chuyện gì không Cao Lôi Hoa hỏi. Nhìn bộ dạng hiện tại của môn khiến Cao Lôi Hoa nhớ tới lão bố vợ Hồ Thiên của Nguyệt Sư. Lão hồ ly già này cũng bởi vì xảy ra chuyện nên mới biến thành bộ dáng như vậy. Cấm chú. Sophia nói nhân loại thi triển cấm chú thì phải trả một cái giá như vậy. Năm đó cha em vì mẹ em mà sử dụng cấm chú. Cho nên bây giờ ông mới như vậy. Mà năm đó thực lực của cha còn chưa đạt tới thánh cấp. a, Khó trách. Cao Lôi Hoa cảm thán Solomon đúng là một nam nhân vĩ đại khác xa với Cao Lôi Hoa Lúc xưa nghe Tiểu Tam kể về cha cô bé Cao Lôi Hoa đã từng khen ông ta là một người đàn ông cao thượng Chỉ là hắn không nghĩ tới người đàn ông cao thượng đó lại là lão viện trưởng cáo già này Nương Dương Vì siêu giai đại công kê mà lừa đảo cao lôi hoa đúng rồi. Cao đại ca, tối nay anh có rảnh không đột nhiên Sophia ngẫm đầu lên nhìn cao lôi hoa tối nay. Em có thể hẹn anh ra ngoài một chút được không trong mắt Sophia hiện lên vẻ chờ mong. À, cao lôi hoa sờ sờ mũi mình có khả năng tối nay không rảnh rồi. Cao lôi hoa ngượng ngùng nói bởi vì mấy bữa tối nay đều dành thời gian tập khiêu vũ với Tĩnh tâm. Cao lôi hoa không muốn làm gì khác bây giờ. Hiện tại anh chỉ mong sao mình có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ với Tĩnh tâm mà thôi. Vậy à, Sophia có vẻ thất vọng thôi quên đi. Tuy nhiên, nếu có chuyện gì thì chiều nay anh rảnh. Cao lôi hoa mỉm cười nói với Sophia. Thật sao trong mắt Sophia hiện lên ti hương phấn vậy chiều nay cao đại ca đi với em một lát nha. Không lâu lắm đâu. Chỉ một lát thôi. Được không ư Cao lôi hoa gật đầu. Sau đó quay lại hỏi Nguyệt Nhị và biết lệ ti hai đứa định thế nào. Đứng ở đây. Hay là để ta kêu ca Đức đưa hai đứa về nhà trước đưa bọn cháu về nhà trước đi. Bích lệ ti vội vàng nói, nàng vừa nghe tin Saga bị bệnh thì lòng nóng như lửa đốt rồi. Vậy cũng được chúng ta cùng về đi. Nguyệt nhị bất mãn nói thầm, vốn cô bé muốn đi làm pháo cơ. À, cao lôi hoa vỗ vỗ Nguyệt nhị Nguyệt nhị à. Giao cho con một nhiệm vụ đây con về nói với tỉnh tâm kêu mẹ con đừng để cho người khác đụng vào Saga. đặc biệt là con biết lệ ti phải nói cho cô biết dù thế nào đi nữa cũng không được chạm vào Saga. quan trọng nhất là tuyệt đối không dùng quan minh trị liệu thuộc vâng cháu biết rồi cháu tuyệt đối không dùng quan minh ma pháp với Saga. biết lệ ti gật đầu Trong lòng cô bé chỉ muốn nhanh chóng ở bên cạnh Saga lúc này thôi. Được rồi, để ta gọi huyết kỵ sĩ đưa hai đứa về. Lấy danh nghĩa của ta Cao Lôi Hoa, chiêu gọi sinh vật cùng cộng sinh với ta Nhật Bản ra đi huyết để đỡ phải dài dòng. Tay phải Cao Lôi Hoa giơ lên. Sau đó... Huyết kỵ tướng ca Đức mang theo 10 tên huyết kỵ sĩ khác xuất hiện trước mặt Cao Lôi Hoa. Chủ nhân vĩ đại, người có gì phân phó không ạ huyết kỵ sĩ ca Đức vừa xuất hiện thì tôn kính nói với Cao Lôi Hoa. Các ngươi đưa nguyệt nhị và Bích lệ ti về nhà rồi chia ra canh phòng cho ta. Nhớ cẩn thận ta sợ cái đám có mắt không trọng quan minh thần điện kia lại quên mất bài học mấy hôm trước. Cao Lôi Hoa nói với huyết kỵ sĩ. Tôn lệnh. Thưa chủ nhân cả đám cùng lên tiếng, sau đó bảo vệ Nguyệt Nhị và biết lệ ti đi về. Phó viện trưởng à? Ta xem lão viện trưởng có lẽ không tỉnh dậy ngay đâu. Chuyện chiếu cố đến lão giao cho ông vậy Cao Lôi Hoa nói với Robin Hood. Sau đó không để Robin Hood nói một tiếng liền mang Sophia biến mất. Tại khu phố Hoang mà ít người biết ở Quang Minh Đế Đô. Một tháng không gặp, em thay đổi nhiều quá Sophia. Vẫn là chốn cũ trên bờ cỏ bên cạnh dòng suối mát Cao Lôi Hoa cùng với Tiểu Tam lặng lẽ ngồi cạnh nhau. Cao Đại ca không gọi em là Tiểu Tam nữa sao Sophia liếc nhìn Cao Lôi Hoa. a Cao Lôi Hoa cười nhẹ chỉ là cái tên thôi mà. Mà nói gì thì nói em vốn là Sophia mà, phải không vâng? Hi hi. Sophia gật đầu. Giờ em càng ngày càng thích hợp trở thành một nữ hoàng rồi. Cao lôi hoa nhìn Sophia nói. Sophia nghe hai chữ nữ hoàng thì cả người liền rung lên. Sau đó ngẫm đầu nói với Cao lôi hoa Cao đại ca, em đã giết tuyết y nhi. Sophia thấp giọng nói là tự tay em dếp dùng một con dao băng. Tự tay em, đâm nàng. Cao lôi hoa nhíu mày. Sau đó ngồi yên lặng lắng nghe Sophia nói, không nói một lời. Nhìn bộ dáng hiện tại của nàng, chắc là đã chịu áp lực rất lớn, giờ cô bé cần một người để phát tiết. Cái nàng cần không phải là một người an ủi mà cần một người lắng nghe. Em cũng không biết làm sao lại xuống tay như thế. Hai mắt vô thần, Sophia nói tiếp tóm lại là khi em tỉnh táo lại thì tuyết y nhi đã chết trên tay em. Là nàng lúc ở đại băng nguyên bức em làm vậy. Là nàng tự làm tự chịu sao Sophia nói rất nhiều. Cứ như vậy. Từng phút từng phút. Cao lôi hoa ngồi bên cạnh cô bé. Nghe cô bé tâm sự đến lúc hoàng hôn. Cảm ơn Cao đại ca. Sophia ngửa người ra sau, nằm dài trên bờ cỏ. Không cần cảm ơn anh. Anh cũng không nói câu nào mà. Cao lôi hoa cười nói. À, cảm ơn là vì anh đã lắng nghe em nói lâu vậy. Sophia nói vốn nghĩ nhanh thôi, ai dè nói hết cả một buổi chiều. Ừ. Cao lôi hoa cười nhẹ. Đúng rồi, Cao đại ca cũng đến bữa rồi. Có thể đi uống một chút với em không? Xem như là ăn tối đột nhiên Sophia ngẫm đầu, chống tay nhìn thẳng Cao lôi hoa. Uống rượu. Ha ha. Cao lôi hoa cười nói nói thật là thân thể hiện tại của anh. Uống rượu cứ như uống nước. U, Vinh, Quy, Quy. Mơ cũng đúng thật. Sophia gật đầu tuy nhiên chỉ trong chốc lát cô cười thần bí cao đại ca em có thứ này tốt lắm. Thứ này thế nào nhỉ? Có thể nói là có nó thì rượu không còn giống nước với anh nữa. Sophia cười thần bí, sau đó cẩn thận lấy một túi cỏ xanh biết từ trong người ra. Nếu không phải vì cao lôi hòa thì cô cũng không muốn lấy thứ này ra. Đây là gì vậy cao lôi hoa nhíu mày, thấy Sophia lấy một túi cỏ nhỏ ra, mùi rượu thơm nồng sọc thẳng lên mũi. Tuế thần cỏ ở sâm lâm nữ thần trong truyền thuyết khi cho cỏ này vào rượu thì rượu đó được gọi là tuế thần tử. Uống rượu này vào đến thần cũng phải say. Sophia hé mắt lại nhìn cao lôi hoa nói tiếp cũng là trong truyền thuyết. Nữ thần rừng khi nấu rượu cho các thần đã cho cỏ này vào rượu. Đến thần cũng say. Cao lôi hoa cười ha hả hình như đã lâu lắm rồi anh chưa nếm thử cảm giác say là gì. Đó, hôm nay sẽ cho Cao đại ca nếm thử hương vị của say rượu. Sophia cười nói tuyết thần thảo, không say không tiếp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện 245 truyện audio được phát hành tại truyện audio.f.y.r Chương 245 trong nhà đã xảy ra chuyện gì rồi? Tuyết thần Thảo truyền thuyết nói rằng từ xa xưa nó do nữ thần rừng chuyên cai quản thực vật tạo ra. Nàng vốn khác với các vị thần bập tám khác. Nàng vốn là một tinh linh thức cấp nhưng được sự đề bạc của sáng thế thần mà trở thành bậc tám thần cấp. Nghe nói trước khi nàng trở thành thần đã là một con ma men. Mà khi nàng trở thành thần thì phát hiện thân thể cấp tám quá hài hòa đến nỗi loại bỏ hết độ cồn trong rượu. Khiến cho rượu ngon vào miệng cứ như nước lã. Vì thế nữ thần rừng quyết không cam chịu. Đối với một con ma men lâu năm, thì nửa tỉnh nửa say vĩnh viễn là chuyện mà nàng mong muốn nhất. Nếu không có rượu đối với nàng là sự trừng phạt lớn nhất. Vì thế, vốn là nữ thần cai quản thực vật trong thiên hạ, nàng đã nghĩ ra được một diệu kế. Nghe nói trong suốt ngàn năm, rốt cuộc nàng đã tìm kiếm và nuôi cấy ra được một thứ có thể làm thần say tế thần thảo. Chỉ cần trong rượu có thứ cỏ này thì thần cũng say tuế lưới. Phần lớn tuyết thần thảo đều sinh trưởng ở nơi cực lạnh cho nên đế quốc văn tuyết chính là một địa phương tốt để nó sinh trưởng. Tuy nhân lại không cần đến tuế thần thảo để say vì rượu ngon trong nhân gian cũng có thể khiến bọn họ say nhũng cả ra rồi. Nhưng nếu rượu có thêm tuế thần thảo thì hương vị sẽ mê người hơn. Cho nên tuế thần thảo lập tức trở thành mặt hàng đầu cơ kiếm lợi. Nhìn Sophia bỏ tuế thần thảo vào vò rượu. Cao lôi hoa nhẹ lắc đầu. Chính hắn cũng không hiểu nổi tại sao mình lại đáp ứng uống rượu với cô bé. Nhưng đàn nào cũng đã đáp ướm rồi. Đành uống vậy. Cuối cùng cao lôi hoa đã say. Nhiều năm rồi hắn mới được nếm lại tư vị say rượu. Hơn nữa là say bí tỉ, say bất tỉnh nhân sự luôn. Mà ở bên cạnh cao lôi hoa cũng là một người say, Tiểu Tam. Hiện tại mắt cô bé đỏ như mắt thỏ. "Người đâu, thu xếp cho ta và và anh ấy một một gian phòng đi." Tiểu Tam vẫy tay kêu chủ quán, ý nàng là mỗi người một gian phòng. Nhưng chủ quán thì lại hiểu nhầm. Hắn vẫy tay kêu tiểu nhị đến, sau đó nói thầm vài tiếng. Tiểu nhị gật gật đầu, sau đó nhanh chóng đem Cao Lôi Hoa và Tiểu Tam An bày vào một gian phòng. Cứ như thế, một đêm trôi qua. Sáng sớm hôm sau, Cao Lôi Hoa mở mắt, cảm giác đầu đau như búa bổ sau cơn say rượu vẫn chưa hết. Tế thần thảo thật là danh bất hư truyền. Cao lôi hoa dây dây tráng. Hắn không ngờ mình lại say thật, hơn nữa còn say bí tỉ. Theo thói quen vương tay hít thở. Rồi ngồi dậy. Bạn đang đọc chuyện được lấy tại ngay sau đó, mắt cao lôi hoa trợn tròn. Bởi vì hắn thấy được một hình ảnh không nên thấy.